18 vạn, đại hán mặt đen nhìn gã thanh niên mặc tử bào, hận tới nghiến răng nghiến lợi báo giá mới, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ đợi giá cả mới xuất hiện, thế nhưng không có lời báo giá mới nào phát ra, khi nạp lan u tuyên bố một mặt thiên ma kính đã thuộc về đại hán mặt đen, không ít tu luyện giả đều kỳ quái nhìn người mặc tử bào, rõ ràng là hán quấy rối Hai lần hô giá mới chỉ là muốn tăng giá mà thôi. Sư tỷ, người kia giả thần giả quỷ phá hủy chuyện tốt của chúng ta. Sau khi ra ngoài có muốn giáo huấn hắn một chút hay không? Một nữ tử mặc bạch y cam tức nhìn người mặc tử bào ngồi trên ghế lô đăng như không có chuyện gì xảy ra. Giận dữ nói hoàng thiến lắc đầu nói. Quân đi, không có thiên ma kính cũng được. Chỉ cần vật đó về tay thì mọi chuyện không quan trọng. Đại hán mặt đen trực tiếp bước ra khỏi hội trường, tới hậu phòng trà nguyên thạch, trước khi rời khỏi cửa hội trường, khuôn mặt đen đúa càng thêm âm trầm, hung quang thỉnh thoảng đảo qua bắn về phía lâm khiếu đường. Tiểu tử, sao ngươi không cạch tranh tiếp, không muốn lấy khối toái phiến thứ 9 hay sao, kỳ áo không thể tin được hết lên, Hắn biết rõ tính cách của lâm khiếu đường, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cũng không nghĩ tới hắn đột nhiên dừng lại không cạnh tranh nữa. Muốn, đương nhiên là muốn. Thế nhưng không muốn một nguyên thạch nào càng muốn hơn. Trong mắt Lâm Khiếu Đường lé lên ánh sáng lạnh. Kỳ áo trước trước mắt. Đã nghĩ ra ý đồ của Lâm Khiếu Đường. Tâm tình có chút giận dữ chuyển thành kinh ngạc. Thế nào? Ngươi muốn cướp đoạt hay sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 528, kiện phách phẩm cuối cùng, thượng Lâm Khiếu đừng lé điện quang trong mắt nói, tiền bối cho rằng gã đại hán mặt đen vừa rồi sẽ bỏ qua cho ta hay sao? Kỳ áo không cần suy nghĩ, thoải mái nói, tất nhiên là không, nếu là lão phu bị người khác đâm cho một đau như vậy thì chắc chắn không thể nào bỏ qua dễ dàng. Lâm Khiếu đừng mỉm cười nói, vậy là đúng rồi, cho dù ta không đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ chủ động tới tìm ta. Một mặt thiên ma kính kia nhất định sẽ thu được, nếu như hắn không chủ động tới tìm thì Vạn bối sẽ lưu lại cho hắn một mạng, thế nhưng hắn dám chủ động tìm tới thì Vạn bối không những thu một mặt thiên ma kính, mà tính mạng của hắn cũng không bỏ qua. Khối toái phiến thứ 9 coi như lên núi đao xuống biển lửa thì Vạn bối cũng tuyệt đối không buông tha. Trong lòng kỳ áo thở vào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, vừa rồi làm ta sợ giật nảy mình. Thiên ma kính lấy cái giá 12 vạn trung cấp nguyên thạch siêu cao mua bi, không ít tu luyện giả cấp cao đều lộ vẻ bất an trên mặt. Hôm nay, tất cả mọi người tự hồ đều có chuẩn bị mà đến, nếu như một lúc nữa xuất hiện thứ gì đó tốt thì hiên nhiên không tránh khỏi một phen. Ác đấu, giá cả các bảo vật so với bình thường tự nhiên cao hơn không ít, không ít tu luyện giả nhìn đấu giá hội thiên du phường tổ chức cảm thấy sợ hãi không thôi. Bởi vì mỗi một lần tới đoạn thời gian này, giá cả của các vật phẩm sẽ tăng lên không ít, bình thường căn bản không thể nào bán ra được nhiều như vậy. Thế nhưng trong những đấu giá hội bình thường tuyệt đối không thể nào xuất hiện nhiều loại bảo bối tới như vậy, điều này cũng làm cho chúng tu luyện giả mất nhiều máu hơn nhưng vẫn kiên trì tới đấu giá hội cao cấp. Chỉ có ở nơi này mới có xác suất tìm kiếm được vật mình muốn cao nhất, tìm kiếm thu mua tại các địa vương khác. Có lúc mấy trăm năm cũng không nhất định mua được vật phẩm mà mình cần. Nói trắng ra chính là dùng nguyên thạch để đi mua thời gian và công sức chờ đợi. Trải qua màn tranh giá vừa rồi, chúng tu luyện giả đều yên tĩnh hơn không ít. Hô giá cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều, thời gian suy nghĩ cũng nhiều hơn. Không ai muốn lần thứ hai trở thành kẻ coi tiền như cỏ rác. Thứ đó cho dù tốt thì cũng không nên tiêu tốn giá cả cao hơn bình thường tới vài lần để mua. Sự xuất hiện của Thiên Ma Kính đồng nghĩa với việc đấu giá hội tăng lên cấp độ mới. Tất cả những vật phẩm phía sau đều là bảo bối quý hiếm. Bất quá, so với Thiên Ma Kính thì vẫn kém hơn không ít. An bài như vậy chính là tác phong thường thấy của Thiên Du phường, nhấc lên một vòng cạnh tranh hỏa bạo để chúng tu thích ứng, giá cả phía sau tự nhiên sẽ đề cao hơn không ít. Thế nhưng giá cả so với Thiên Ma Kính như thế nào? Người cạnh tranh báo giá hiểu ý tự động cân đối Kiện phách phẩm thứ 28 Thổ võng tinh Giá quy định 1.000 trung cấp nguyên thạch Thanh âm ngọt ngào dễ nghe của nạp lan u vô luận là vang lên nhiều ít đều mang tới một loại cảm giác khác nhau Thủy Trung hào hứng sụp sôi Lâm đại ca Rốt cuộc thì cũng đã tới vật phẩm của chúng ta bán ra rồi Không biết nó có thể bán được với cái gì nào Triển Thanh Nhu có chút hiếu kỳ nói. Lâm khiếu đừng cũng không quá mức chú ý. Tài nguyên tu luyện của hắn hiện tại đã tạm đủ. Có nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Có thể bán nhiều hơn đương nhiên là chuyện tốt nhưng không cần quá mức để ý. Lần này lấy ra đưa cho thiên du phường bán đấu giá cũng chỉ là vì muốn lấy ghế lô khách quý mà thôi. Thổ Võng tinh là một loại tài liệu chế tạo pháp bảo phòng ngự không tồi. Thế nhưng đối với loại tu luyện phương diện tấn công lại không có bao nhiêu tác dụng. Lâm khiếu đừng đáp lại. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, đã có người báo giá bốn nghìn nguyên thạch. Đám nữ tử thanh phong môn lúc này tỏa sáng hai mắt, không ngừng dùng nguyên thức để thăm dò thể tích của khối thổ vong tĩnh kia. Nữ tử Bạch Y vừa rồi nói muốn giáo huấn Lâm khiếu đừng kích động không thôi. Sư tỷ độ thuần của khối thổ võng tinh này phi thường cao. Là thổ võng tinh phẩm chất tốt nhất xích hòa thổ võng tinh Nếu như có thể mua được Thì phòng ngự của chúng ti muội sẽ đề cao hơn mấy cấp độ Cho dù là gặp phải lão quái địa vương dai Thì cũng có lực tự bảo vệ mình Hoàng thiến khẽ gật đầu nói Vật này xác thực không tồi Cố gắng cạnh tranh Một vạn Người của thanh phong môn vừa mở miệng Giá cả lập tức tăng lên trên diện rộng Không ít tu luyện giả phía dưới đều âm thầm kêu khổ Nguyên bản tưởng rằng loại bảo bối này có thể dùng giá cả tương đối thấp để mua được. Hiện tại xem ra không có khả năng nữa rồi. Một vạn hai. Báo giá của Hoàng Thiến còn chưa xong. Một giọng nói già nua lại vang lên. Chúng tu đều đưa ánh mắt chuyển sang một nam tử cường tráng mặt hồng mặc võ phục màu trắng trong ghế lô khách quý. Người này chính là đại trưởng lão cuồng võ môn thường Bạch Sơn, đại tu sư địa vương giai hậu kỳ. một trong những nhân vật đỉnh cao nhất toàn chu võ quốc thường bạch sơn vừa mới báo ra cái giá này một ít tu luyện giả vừa định cạnh tranh một phen lập tức buông tha không tiếp tục tăng giá đối với thổ võng tinh vị võ man này không ai nguyện ý đắc tội người này nhìn qua mặt mũi thì có vẻ hiền lành thế nhưng chính là một tiền bối cao nhân nếu như người nào đó làm hắn khó chịu sau này nhất định hắn sẽ ăn miếng trả miếng Ba mươi năm trước có một tiểu bối đại sư giai trong lúc vô ý đắc tội với hắn. Kết quả là một môn phái nhỏ liên quan tới hắn chỉ trong một đêm biến mất không còn tung tích. Hoàng thiến nhướng mày, nói, một vạn ba, một vạn năm. Con mắt chưa hề mở của thường Bạch Sơn bỗng nhiên mở ra. nhịn không được nhìn thoáng qua Hoàng thiến, nhìn như có ý tứ uy hiếp. Thiên du phường tuyệt đối cấm động thủ tại bất cứ nơi nào. Càng không cho phép tu luyện giả cường đại dựa thế bức ép thế nhưng dùng nhãn thần và khí thế hiển nhiên không thể nào ngăn lại được. Cái liếc mắt này làm cho hoàng thiến lạnh toát lưng, nguyên bản còn có ý niệm tiếp tục tăng giá trong nháy mắt liền bị ngăn cản lại. Nữ tử bạch y đứng bên cạnh càng không thể khống chế run bắn lên, ngay cả nói cũng khó phát ra lời. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh lại. Ý thế thường Bạch Sơn tỏa ra đã nói rõ tất cả cho mọi người xung quanh. Đừng tranh đoạt với hắn. Bằng không tuyệt đối không tha. Hai vạn. Bỗng nhiên đối diện Lâm Khiếu đường truyền tới tiếng nói già nua. Người báo giá mới chính là lão giả mặc áo bào màu trắng. Đại nguyên lão Thái Tương chân nhân của thiên khuê tông thường Bạch Sơn mở chừng hai mắt. Nhìn Thái Tương chân nhân không có biện pháp nào. Đối phương cũng là một đại tu sư giống hắn. Mạc Côn ngồi bên cạnh có chút kỳ quái hỏi, Thái Tương Chân Nhân, ngươi đang có ý định gì vậy? Thái Tương Chân Nhân có chút sảng khoái nói, Lão Phu nhìn Thường Lão đầu kia không vừa mắt, chỉ là nâng giá mà thôi. mà Công bừng tỉnh mỉm cười, chuyện nâng giá như vậy quả thực rất thú vị. Thường Lão đầu kia đối với khối thổ võng tinh này có vẻ như rất coi trọng. Hai vạn năm, Thường Bạch Sơn bất thốt lên, nâng giá cả lên mức rất cao. Ba vạn hứng thú chơi đùa của mạc côn nổi lên cũng báo giá một cái giá kinh người thái tương chân nhân bên cạnh nhất thời cả kinh muốn ngăn cản lại thì đã muộn mất rồi nhìn thoáng qua vị thiếu chủ bên cạnh trong lòng thầm thở dài thiên phú tu luyện của người này không tồi thế nhưng phương diện tâm tính lại kém rất nhiều trung quy không thể thành được ngọc quý thiếu chủ không thể a thái tương chân nhân rất bất đắc dĩ truyền âm nói vì sao Mạc côn kỳ quái hỏi ngược lại Thái tương chân nhân còn chưa giải thích Biểu tình khẩn trương trên mặt của thường Bạch Sơn bỗng nhiên buông lỏng Cười to nói Thiên khuê tông quả nhiên tài lực hùng hậu Lão Phu cảm thấy không bằng Vật này để cho các ngươi vậy Ha ha ha Mạc côn nhất thời có chút há hốc mồm hắn báo giá vừa rồi chỉ là muốn nâng giá mà thôi Trong lòng căn bản không có dự định thu mua Thái tương chân nhân bất đắc dĩ nói Thiếu chủ, lão quái địa vương giai hậu kỳ ở đây đều đến với mục đích chính là vật phẩm đó. Trước khi vật phẩm đó xuất hiện, bất luận là cạnh tranh vật phẩm nào khác cũng hầu như đều có mục đích muốn làm giảm thiếu túi tiền của đối thủ. Cuối cùng khi vật phẩm ấy chính thức xuất hiện thì chính mình có lợi thế hơn một chút. Tăng giá một lần chỉ là tương kế tự kế mà thôi, đã có chút mạo hiểm rồi. Tiếp tục nâng giá thì 8 phần 10 là do đối phương thiết kế bẫy dập. Đám lão quái địa vương giai hậu kỳ dù thế nào đi nữa thì cũng là kẻ sống mấy trăm năm, mỗi một người đều là quái vật trong những quái vật, trí tuệ không phải là những tu luyện giả thông thường. Dùng 3 vạn nguyên thạch trung cấp để mua một khối thổ võng tinh làm cho mạc côn phẫn nộ không thôi, ánh mắt nhìn về phía thường Bạch Sơn đã nhiều hơn một phần địch ý, nhưng thường Bạch Sơn quả thực không để tiểu bối này vào mắt, uy thế phát ra. Mạc Côn đành phải chủ động thu hồi lại nhãn thần Tiểu tử Ngươi phát tài rồi Cư nhiên bán được với cái già này Dám con cháu nhà rùa này tranh đấu với nhau Thực đúng là ấm đầu Kỳ áo hết lớn Lúc này trong lòng Lâm khiếu đừng cũng có chút hiếu kỳ Trước đó bởi vì thám thính thái tương chân nhân và Mạc Côn đối diện có chút kỳ lạ Biết kiện vật phẩm áp chụp cuối cùng ngày hôm nay nhất định là bảo bối quý giá, hiện tại xem ra hầu hết đám tu luyện giả địa vương giai đều đến với mục đích cạnh tranh vật này rồi. Dương Đạo hữu, không biết là vị lão già tóc bạc mặt hồng kia là ai. Lâm Khiếu đừng dùng bí thuật truyền âm nói. Dương Thiên hầu như đã có thể kết luận được Lâm Khiếu đừng không phải là tu luyện giả trung báo quốc, nhưng trong đó vô luận là ẩn chứa điều gì đi nữa thì cũng không có quan hệ gì với hắn. Làm một tu luyện giả linh hồn dai Đối với chuyện của lão quái địa vương tốt nhất không nên dính líu tới Đó là đại nguyên lão cuồng võ môn thường Bạch Sơn Danh hiệu thiết tý ưng vương Dương thiên theo sự thực trả lời Lâm khiếu đừng bỗng nhiên có cảm giác người nào đó đang giám thị chính mình Từ khi tiến vào trong hội trường đã có rồi Chỉ là không phải rất rõ ràng Vừa rồi bỗng nhiên cảm thấy rõ ràng hơn nhiều Lâm khiếu đừng khẽ biến đổi Một đảo nguyên thức phát tán ra ngoài, chỉ chốc lát đã tìm được chỗ người đang dò xé. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 529, Kiện Phách Phẩm Cuối Cùng Hả? Đây là một nữ tử cực kỳ xa lạ. Nữ tử này đứng trong đoàn người tại hậu trường phải là quá mức thu hút. Bất quá lâm khiếu đường vừa nhìn liền biết nữ tử này đã động tay động chân với dung mạo của chính mình. Hơn nữa tu vi lại kinh khủng không gì sánh được Thậm chí đã vượt qua đại tu sư Lâm khiếu đừng hơi ngây người Ánh mắt nữ tử này khẽ động tựa hồ như phát hiện điều gì đó Lâm khiếu đừng nhanh chóng thu hồi nguyên thức Nguyên thức của lâm khiếu đừng vô cùng cường đại Cho dù là đại tu sư cũng không thể bào bằng được Thế nhưng đối với loại tồn tại vượt qua đại tu sư này Không thể nào không có sơ hở Thiếu chút nữa đã bị đối phương phát hiện ra kiện phách phẩm thứ 29, hai viên kim dương đan, giá quy định 1000 nguyên thạch trung phẩm. Kiện phách phẩm thứ 30, một viên linh vương đan, giá quy định 1000 nguyên thạch trung phẩm. Hai kiện vật phẩm này đều lấy cái giá vô cùng cao bán ra. Trong hơn 10 kiện phách phẩm tiếp theo xuất hiện hai ba kiện bảo bối siêu cường, giá cả lên tới hơn 10 vạn, bất quá không thể nào vượt qua được giá cả kinh người của Thiên Ma Kính. Có vài lão quái tán nhân địa vương giai, sau khi mua được thứ mình cần liền nhanh chóng rời khỏi hội trường, đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành như cũ. Từng kiện phách phẩm lần lượt được lấy ra, một vòng tiếp một vòng, tâm tình cạnh tranh giá của chúng tu tăng vọt, lần đến đấu giá hội này quả thực không uổng công. Đáng tiếc hơn 100 kiện đấu giá phẩm được đưa ra cũng không có kiện nào có ích đối với lâm khiếu đường. Nếu không phải là rất hiếu kỳ đối với kiện phách phẩm cuối cùng kia, sợ là Lâm Khiếu Đừng đã sớm đứng dậy rời khỏi. Trong lúc Dương Thiên mua được hai kiện vật phẩm, một kiện là Pháp Bảo và một Linh Vương Đan, chính là thứ của Lâm Khiếu Đừng bán ra. Tuy rằng Dương Thiên vẫn có hứng thú đối với những kiện phách phẩm khác nữa, thế nhưng một tu luyện giả linh hồn dai như hắn không nên biểu hiện tài phú quá mức. Nếu là bị tu luyện giả tu vi cao hơn để tâm cướp đoạt thì phiền phức lớn rồi. Kiện phách phẩm cuối cùng, Linh Vương đan ngụ tinh. Khi nạp lan u báo tên gọi phách phẩm cuối cùng, bốn phía truyền tới tiếng kinh hô vang rội. Ngoài trừ những đại tu sư đã biết được tin tức từ trước ra, hầu như trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ không thể nào tin tưởng được. Tại hạ giới, thuật luyện đan duy trì trong giai đoạn tương đối cấp thấp. Coi như là luyện đan sư lợi hại nhất thì cũng chỉ có thể luyện chế được đan được nhất tinh mà thôi. Muốn cao hơn một cấp thì quả thực là không tự lượng sức mình. Nguyên nhân trong đó rất nhiều, ví dụ như không có nguyên hòa, phương thuốc cấp thấp, hoặc là hào hầu lô đỉnh thiếu. Tất cả những điều này đều dẫn tới việc luyện đan sư không thể nào luyện chế ra được đan được tinh cấp. Ngẫu nhiên xuất hiện đan được nhất tinh cũng chỉ là vận khí tốt. Thành phần vận khí phiếm khá nhiều. Đan dược trên nhất tinh tại hạ giới này hầu như là không tồn tại. Lúc này đột nhiên xuất hiện linh vương đan ngụ tinh. Trình độ bạo phát đã tới mức trước nay chưa từng có. Lẽ nào có người luyện chế ra được đan dược ngụ tinh hay sao? Trong lòng mỗi một người trong chúng tu đều hiện ra nghi vấn này. Khi dùng đan dược tinh cấp, nguyên việc hấp thu dược lực tinh thuần dễ dàng hơn, càng có thể xuất hiện hiệu quả nhanh chóng. Tinh cấp càng cao thì hấp thu dược lực càng dễ dàng, hơn nữa trong thời gian cực ngắn có thể nâng cao tu vi. Ví dụ như một viên nhập sư đan có thể gia tăng tỷ lệ trung quan thành công thêm 2 thành, để tu luyện giả sĩ dai có thể càng thêm vững chắc bước vào sư dai. Thế nhưng khi dùng nhập sư đan bình thường, muốn tiêu hóa rất khó khăn, tu luyện giả cần có thời gian khoảng 1-2 năm từng bước từng bước tiêu hóa dược lực. Sau đó tiếp tục tiến hành trùng quan Nếu như dùng nhập sư đan nhất tinh Thời gian để tiêu hóa dược lực sẽ giảm xuống rất nhiều Mà dược lực cũng càng tinh thuần hơn Đối với sư giai cũng có lợi ích rất lớn Nhập sư đan nhị tinh chỉ cần dùng thời gian hơn tháng liền Có thể tiêu hóa hoàn toàn Mà đan dược ngoài tứ tinh Thậm chí không cần thời gian tiêu hóa Khi phục dụng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện Dược lực tinh thuần cũng sẽ tự động dung nhập vào trong cơ thể Hoàn mỹ kết hợp với linh nguyên Dần dần lớn mạnh linh nguyên Quan trọng hơn nữa là nhập sư đan nhỉ tinh Coi như là tu luyện giả đại sư giai phục dụng cũng có hiệu quả tăng nguyên nhất định Nhấp sư đan ngụ tinh đối với đại sư giai cũng có thể tăng thêm tu vi mấy chục năm Linh vương đan vốn là một loại đan được phi thường hiếm thấy Tại hạ giới được liệt vào hàng đan dược cấp cao nhất Mà Linh Vương Đan ngụ tinh là khái niệm gì? Đối với tu luyện giả cấp thấp mà nói, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện giả cấp thấp tuyệt đối không thể dùng được Linh Vương Đan bình thường. Nếu như mạnh mẽ nuốt vào, tác dụng phụ cực mạnh, hơn nữa căn bản không thể nào tiêu hóa được dược lực, cuối cùng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là dược lực thôn phệ tới chết. Mà dược lực của Linh Vương Đan ngụ tinh so với Linh Vương Đan bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều Thế nhưng dù là người thường dùng vào cũng không có việc gì Con người bình thường không có năng lực tiêu hóa Thế nhưng dược lực có độ tinh thuần cực cao sẽ chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Hơn nữa tự động hình thành linh nguyên Thậm chí không cần bất cứ công pháp tu luyện gì Sau trăm năm đều trở thành một tu luyện giả đại sư giai Cái gọi là tiên đan chính là chỉ đan dược từ ngụ tinh trở lên. Tiểu tử, nguy a lão phu năm đó lăn lộn tại thượng giới mấy nghìn năm cũng chưa từng nhìn thấy qua đan dược ngụ tinh. Đan dược cấp độ này, nếu như ngươi dùng vào, tu vi nhất định tăng lên một bậc mới. Hiện tại khi ngươi đoạt được khối toái phiến thứ 9, đó là lúc mọi sự đều sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Gió đông chính là tu vi của ngươi. Tuy nói người khác với người bình thường, trong thân thể tồn tại ba đại linh nguyên, về mặt lượng hơn xa so với tu luyện giả cùng cấp, coi như là tu luyện hơn một một hai cấp cũng không nhất định mạnh hơn ngươi, hơn nữa thần thông và pháp bảo của ngươi lại vô cùng kinh người. Chiến thắng đại tu sư cũng không có gì là kỳ quái, thế nhưng xuyên qua vết nứt không gian tuyệt đối không đơn giản, không phải chỉ cần có lượng là được, nhất định phải cộng thêm chất. Phải đạt được đế giai, thúc đẩy nguyên linh phát triển thành linh thân mới được. Kỳ áo vừa nhìn thấy viên linh vương đan ngụ tinh phát ra ánh sáng lấp lóe liền cực kỳ hưng phấn nói. Trong lòng lâm khiếu đừng cũng cảm thấy rung động không thôi. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng rung động như vậy, lúc này lòng chiếm hữu vô cùng cường liệt. Khát vọng phi thăng, càng khát vọng không chút sơ hở nào mà cơ hội ở ngay trước mắt. Mấy lão quái địa vương dai đều lé lên vẻ tham lam nồng đậm trong mắt, hận không thể lập tức cầm lấy bỏ vào trong túi của chính mình. Bất quá linh vương đan lấp lé phát sáng này được đặt trong rất nhiều tàng phong. Ấn kết trận cỡ nhỏ Tổng hợp kết trận này cho dù là đại tu sư đánh ra một kích toàn lực cũng không thể nào phá hủy được, mà thiên dương tử ngồi trong ghế lô càng nghiêm túc giám sát. Lực uy hiếp phát ra không cần nói cũng biết, giá quy định là 100 nguyên thạch thượng phẩm, nạp lan u ngừng lại một chút báo giá, giá cả này vừa báo ra, nhất thời khiến cho hơn 9 phần tu luyện giả có mặt tại hồi trường hít sâu một hơi, thượng phẩm nguyên thạch tại giới này hầu như đã tới mức tuyệt chủng rồi. Ngoài trừ đại tu sư địa vương giai hậu kỳ có thể lấy được tại một số địa điểm hiểm yếu ra thì những kẻ khác có vận may mực lớn thu thập được một ít nguyên thạch thượng phẩm, còn những tu luyện giả bình thường muốn nghĩ cũng đừng nghĩ Dựa theo suy tính, 100 nguyên thạch thượng phẩm tương đương với 10 vạn nguyên thạch trung phẩm mà thôi, thế nhưng giá trị thực tế lại kém khá xa. Thực tế nếu như bán ra một khối nguyên thạch thượng phẩm, 1.000 khối nguyên thạch trung phẩm tuyệt đối không mua được. Chỉ ít phải có từ 1.400 nguyên thạch trung phẩm trở nên mới mua được. Kỳ thực nguyên thạch thượng phẩm tại thời điểm tu luyện nổi lên tác dụng vô cùng lớn. So với tăng nguyên đan tam tinh bình thường đã không kém bao nhiêu. Điều khác nhau duy nhất chính là hấp thu nguyên lực trong nguyên thạch thượng phẩm so với đan được tam tinh chậm hơn một chút mà thôi. Thế nhưng độ tinh khiết lại càng cao mà hiệu dụng của nguyên thạch thượng so với đan dược lại rộng lớn hơn nhiều. Đan dược ngoại trừ phục dụng tăng tu vi hoặc tăng tỷ lệ trùng quan gia thì hầu như không còn tác dụng nào khác. Còn nguyên thạch thì có thể dùng cho rất nhiều phương diện khác nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nguyên thạch trở thành tiền tệ ngang giá trao đổi. 200. Tiếng nói của nạp lan u còn chưa dứt. Nhất thời một gã hòa thượng gầy gò mặc áo cả sa vàng óng ánh báo giá. 250. trên tầng hai truyền tới thanh âm báo giá của hoàng thiến thanh phong môn chúng tu luyện giả đều biết rằng thanh phong môn chỉ là một môn phái thuộc lớp trung tầm mà thôi thế nhưng bằng vào chỗ dựa của đông đảo nữ tu cùng với tu luyện giả địa vị cao trở thành bầu bạn song tu của đôi phương hoặc là lô đỉnh tu luyện mà thực lực thực tế so với bên ngoài lớn mạnh hơn nhiều tự nhiên của cải dồi dào thế nhưng không hề nghĩ tới Dĩ nhiên lại giàu có tới mức độ này, ngay cả nguyên thạch thượng phẩm cũng có thể lấy ra được. Hơn nữa không phải là một hai khối, mà là mấy trăm khối. 300, mà côn còn đang vì chuyện vừa rồi mà buồn bực không thôi, lạnh mặt báo giá. 400, thường Bạch Sơn cười hắc hắc, thuận miệng báo giá. 500, lúc này... Một lão già khô quát vẫn ngồi không chút động tĩnh trong ghế lô khách quý bắt đầu tham gia cạnh tranh đấu giá 530 Tiếng nói lạnh lùng từ dưới lớp trường bào màu tím truyền ra Lâm khiếu đừng đã gia nhập vào vòng cạnh tranh Nghe giá cả tăng lên liên tục không ngừng Chúng tu luyện giả trong hội trường đều thầm nuốt nước bọt Bọn họ có chút không rõ Vì sao đám lão quái vật này lại có thể lấy ra nhiều nguyên thạch thượng phẩm tới như vậy Vân Du tiên tự ẩn nấp trong đoàn người cũng hiện rõ vẻ mặt nghi hoặc. Từ khi đấu giá hội bắt đầu tơi giờ nàng vẫn luôn tập trung giám thị người thanh niên mặc tử bào kia. Người này xác thực chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Tu luyện giả linh hồn giai làm cách nào có được nhiều nguyên thạch thượng phẩm tới như vậy? Mẫu thân nữ nhi đã nói rồi, người này rất cổ quái. Nữ nhi đã tra xét qua, bất chu sơn, thái vũ môn và ngũ đại môn phái hiện nay. Còn có thanh phong môn đều phái cao nhân tới đây, nhưng không có bất cứ ghi chép nào về người này. Chữ Tân vẫn đứng phía sau Vân Du Tiên Tử mang theo nét hiếu kỳ nồng đậm nói. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 530, Phú Ông, Thượng, ánh mắt Vân Du Tiên Tử khẽ nhúc nhích, muốn nhìn thấu khuôn mặt bên dưới lớp tử bào kia. Nhưng chỉ dò xét được khí nguyên mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy đại khái một ít đường viền. Lâm khiếu đường tự nhiên cảm giác được có người đang dò xét chính mình, trên mặt lộ nụ cười nhàn nhà, cũng nhìn Vân Du tiên tử. Vân Du tiên tử mạnh mẽ sửng sốt, đang muốn thu hồi ánh mắt, lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chỉ thấy người mặc tử bào kia bình tĩnh đưa tay kéo chiếc mũ trùng đầu của mình ra sau lưng, rất tự nhiên lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng, có thể không có gì gọi là kinh thế hải tục, thế nhưng nhìn rất thuận mắt. Đôi con người đen thâm thúy tang thương, tựa hồ như đã trải qua rất nhiều chuyện bể dâu trong cuộc đời. Triển thanh nhu đối với hành động của Lâm Khiếu đừng có chút không thể hiểu nổi. Dù sao thì ẩn giấu dung mạo đối với hành động sau này mới tiện lợi. Hơn nữa tốt hơn cho việc chạy trốn. Lâm Đại ca, ngươi đây là... Ngươi cũng tháo xuống đi, không có việc gì. Lâm Khiếu đừng không giải thích, đơn giản nói. Triển Thanh Nhu rất nghe lời liền cởi mũ trùng đầu buông xuống sau lưng, lộ ra khuôn mặt thanh thuần thoát tục. Vân Du tiên tử đối hành động kỳ quái này của người mặc tử bào có chút giật mình, đối phương có ý tứ gì đây, là thị uy với chính mình, hay là hàm ý gì đó. Vân Du tiên tử lần đầu tiên phát hiện ra chính mình dĩ nhiên không nhìn thấu một vị tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ, trong lòng nhất thời sóng dậy bốn bề. Chỉ sợ đối phương cường đại hơn rất nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Vân Du, tinh thần của ngươi có chút không ổn định. Chuyện gì vậy? Thiên Dương tử truyền âm hỏi. Thiên Dương, có thấy người mặc tử bào kia không? Liếm tức pháp của người này thực cổ quái. Ngay cả ta cũng không thể thăm dò sâu cạn ra sao? Vân Du vội nói. Người này là một tu luyện giả địa vương giai hậu kỳ. Là một đại tu sư. Khi tiến vào trong hội trường ta không chú ý tới, rất có khả năng không phải là người chu võ quốc. Thiên Dương Tử thản nhiên trả lời, lẽ nào là tu luyện già, vân du tiên tử cả kinh. Hơn phân nửa là vậy, bất quá chỉ cần không làm loạn thì có quan hệ gì với chúng ta đâu. Một người không thể nào gây nên sóng gió gì quá lớn. Thiên Dương Tử nói với vẻ không quan tâm. Thế nhưng nữ nhi của chúng ta đối với người này có chút hứng thú Nếu như thực sự là một vị đại tu sư mà kết hợp với tân nhi, Vân Du tiên tử lo lắng nói, Bối cảnh của người này không rõ ràng, Đến nơi này với mục đích gì cũng không biết. Nàng thực sự là hồ đồ, Chúng ta làm sao có thể để cơ nghiệp suốt đời sáng tạo ra giao cho người lạ? Thiên dương tử lạnh lùng nói, Chỉ cần có thể nắm giữ người này trong tay, làm cho hắn không thể rời khỏi Chu võ Quốc vĩnh viễn ở lại chỗ này, đồng thời bị Tân Nhi quản chế thì coi như là người xa lạ cũng có sao? sắc mặt Vân Du Tiên Tử có chút lé lên, ý tứ của phu nhân là gì? Thiên Dương Tử suy nghĩ hỏi. Vinh lẽ nào đã quên rồi? Tân Nhi là thân thể cổ mờ, một khi nó và người khác cùng tu luyện Thiên Du Thần Công. Ngoài việc Tu Vi của bầu bạn song Tu sẽ tiến thêm một bước ra thì còn bị quản chế bởi Tân Nhi. Một khi rời xa khỏi Tân Nhi quá nghìn dặm Tu Vi sẽ chậm rãi hạ xuống. Nếu như rời khỏi quá xa thậm chí còn có thể bị giảm Tu Vi xuống tới linh hồn dai. Chỉ cần hán ở cùng một chỗ với Tân Nhi, Tu Vi sẽ không có ảnh hưởng gì. Vân Du Tiên Tử rất quan tâm đối với đường lui của Nữ Nhi sau khi chính mình không còn. phẩm là chiêu số nào có thể dùng đều dùng hết. Thiên Dương tử khẽ thở dài nói. Biện pháp này thực ra không phải là không được. Tìm một đại tu sư làm bầu bạn song tu với Tân Nhi cũng thích hợp. Nếu là người trong các đại phái chu võ quốc. Sau này nhất định sẽ sinh ra nhiều chuyện khó dự liệu. Khó có thể hết lòng đối với Tân Nhi. Trong lúc hai vị phu phụ đệ nhất thiên hạ đối thoại với nhau. Những tu luyện giả khác ở đây tự nhiên không thể nào nghe được, thậm chí ngay cả lâm khiếu đường dưới tình huống tập trung tinh thần 10 phần cũng chỉ dò xét được vài ba câu lõm bõm, không thể tổ hợp thành nội dung hoàn chỉnh, càng không hiểu được ý tứ trong đó. Bán đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành như cũ, trong nháy mắt khi lâm khiếu đường tháo xuống chiếc mũ trùng đầu, nạp lan u trên đài vô thức che lại cái miệng nhỏ nhắn. Không thể nhìn được nhìn người nam nhân xa xa kia. Vì sao mỗi một lần chính mình tuyệt vọng thì người này lại tới. Đây không phải là lần đầu tiên rồi. Hơn nữa mỗi một lần đều xuất hiện trong hội bán đấu giá. Trong mắt nạp lan u phát ra một cổ tình cảm khó có thể ức chế được. Người này quả nhiên chính là cứu tinh đã được ước định sẵn trong u minh của chính mình. 450. Mà côn cắn răng báo ra một cái giá mới. Trải qua một phen tranh đoạt, hòa thượng gầy gò đã rời khỏi cuộc tranh đoạn, những người còn lại một người so với một người đều mạnh mẽ, mà hai vị đại nguyên lão của Bất Chu Sơn và Thái Vũ Môn vẫn còn chưa mở miệng. Khuôn mặt của Hoàng Thiến lúc này đã trắng bệnh, đây đã là cái giá cực hạn mà Thanh Phong Môn có thể đưa ra rồi, giá cả này coi như là mua xuống được đi nữa cũng phải hút khô Môn phái rồi. Sư tỷ chúng ta rút lui thôi. Cùng lắm thì để sư phụ tự mình xuất mã, thi triển mỹ nhân kế cướp đoạt đan dược. Nữ tử Bạch Y mở miệng khuyên, hoàng thiến không cam lòng nhìn vào viên đan dược ngụ tinh trên đài cao. Chỉ cần có đan dược này thì tu vi của sư phụ nhất định có thể đạt được tầng cao mới. Thậm chí là mang theo chính mình và chúng tỉ muội cùng nhau phi thăng thượng giới cũng không phải là không thể. Thế nhưng giá cả thực sự quá cao rồi. Thanh Phong Môn đã không thể chịu đựng nổi 460 Thường Bạch Sơn theo sát báo giá mới Hàn quang trong mắt mạc côn lé lên Dù là lão giả bên cạnh cũng không khỏi âm trầm Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ Nhìn như gió êm sóng lặng Kỳ thực mùi thuốc súng âm thầm rất đậm Nếu như không phải có thiên dương tử và thiên du phường tỏa chấn nơi đây Thì chỉ sợ đã xảy ra tranh đấu với nhau rồi Gặp được chân bảo quý giá tới như vậy Cái gì gọi là pháp tắc quy củ Tất cả đều bị vứt ra sau đầu Chỉ cần có thể thu được đan được này vào tay Tất cả tu luyện giả có thực lực đều không từ thủ đoạn nào 600 Lâm khiếu đường vừa mới tháo mũ trùng đầu xuống Không nhanh không chậm báo giá mới Biên độ tăng lên đã rất lớn Làm cho bốn phía phải kinh hô sợ hãi Khuôn mặt của mạc côn có chút vạn vèo Báo giá mới, 550 nguyên thạch thượng phẩm, cộng thêm 15 vạn nguyên thạch trung phẩm, tăng giá như vậy vẫn được phép, biên độ tăng lên vẫn rất cao, khuôn mặt giá nua của thường Bạch Sơn mạnh mẽ co giật vài cái, con số to lớn như vậy, cho dù là đại môn phái như minh quỷ phủ đi nửa cũng cảm thấy ăn không tiêu, hầu như đã tương đương với nửa năm chi tiêu của trên dưới mấy vạn môn nhân đệ tử rồi. 600 nguyên thạch thượng phẩm và 10 vạn nguyên thạch trung phẩm, thường bạch sơn hầu như giống lớn, báo ra cái giá này, mà côn vô cùng ảo não, đang muốn tiếp tục tăng giá một lần nữa thì thái tương chân nhân một bên phóng ra một cỗ khí nguyên áp chế lại, truyền âm nói, thiếu chủ, lượng dự trữ của chúng ta không đủ, không thể tiếp tục tham gia được nữa rồi. Thái tương chân nhân nhắc nhở Mạc Côn, mà Mạc Côn rất khó chịu đối với việc Thái tương chân nhân sử dụng ám kình đối với trình mình. Thế nhưng dù sao thì hắn cũng là đại nguyên lão trong môn phái, không tiện bài xích, bất quá tâm lý cạnh tranh không hề giảm đi chút nào. Thiếu, chúng ta chính là thiên bản tông, không phải là môn phái nhỏ, không chạy trốn đâu. 600 vạn nguyên thạch thượng phẩm, 20 vạn nguyên thạch trung phẩm, bảy trăm năm mươi nguyên thạch thượng phẩm lâm khiếu đường thong dong nói giờ khắc này một số lão quái địa vương dai cũng có chút không thể nào ngồi yên được một tu luyện giả linh hồn dai làm sao có được lượng dự trữ khổng lồ tới như vậy điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường bất chu sơn và thái vũ môn đối với viên linh vương đan ngụ tinh này không có nhiều hứng thú cho lắm Cho tới bây giờ vẫn không có người nào đứng ra cạnh tranh Mặc dù có hai đại nguyên lão ở đây Thế nhưng đều nhắm mắt dưỡng thần Dường như giống thiên dương tử Đều đang tỏa chấn Không phải là người tham dự Một ít tu luyện giả bắt đầu suy đoán Người thanh niên mặc tử bào này Có phải là người của một trong hai siêu cấp đại môn phái đứng ra cạnh tranh Thế nhưng lại nghĩ không cần làm như vậy Cùng lúc đó Dương Thiên ngồi bên cạnh lâm khiếu Đường hoàn toàn lộ vẻ mặt kinh dị Thế nào cũng không nghĩ ra được lâm khiếu Đường có lượng tài sản lớn tới như vậy 800 Lão già khô quát trầm thấp báo giá Thường Bạch Sơn và Mạc Con còn chưa kịp dành cho lâm khiếu Đường ánh mắt cảnh cáo Thì giá cả lại một lần nữa tăng lên Cực hạn rồi Thực sự tới cực hạn rồi Thiên bản tông và cuồng võ môn cảm giác cật lực tiếp tục tăng thêm thì dù có mua được viên đan dược này cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với môn phái. 900. Lâm Khiếu đừng không hề nháy mắt lấy một cái, lần thứ hai đề cao giá cả trên diện rộng. Toàn bộ tu luyện giả có mặt trong hội trường đều không rõ, vị tu luyện giả linh hồn dai này tựa hồ ngu ngốc hoặc điên rồi, quá mức điên cuồng. Nạp Lan U càng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn chăm chú vào Lâm Khiếu Đường. Mỗi một lần gặp lại vị lâm đạo hiểu này đều gây ra cho nàng trùng kính vô cùng to lớn Khoảng cách thời gian cũng không hề dài chút nào Lúc này mới chỉ cách có vài năm mà thôi Biến hóa vẫn kinh người như cũ Từ khi nào hắn có nhiều nguyên thạch tới như vậy Nạp lan u chừng lớn con mắt nhìn về phía lâm khiếu đường với vẻ mặt thong dong, Nàng thực sự hiếu kỳ Phi thường hiếu kỳ phảng phất giống như lần đầu tiên gặp được người này Hiện tại nàng phát hiện ra chính mình và người này đã quen biết hơn 200 năm thế nhưng chính mình tự hồ hoàn toàn không hề biết gì về hắn. Lâm Khiếu đừng rốt cuộc là loại người như thế nào đây chứ. Xuân tâm của Nạp Lan U bắt đầu nhộn nhào. Tâm thần trong nháy mắt dĩ nhiên xuất hiện sự không ổn định. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 531 trăm Ông mươi 950 Phú Ông Hạ 950 Lão già khô quát không nhường nhịn Theo sát tăng giá Mà côn và thường Bạch Sơn có chút không theo kịp tiết thấu Hai người nhìn lão già khô quát Đối với tài lực của minh quỷ phủ sinh ra một tia hoài nghi Một nghìn Thanh âm của lâm khiếu đường vẫn như vậy phảng phất giống như đang báo ra một chuối chữ số mở ép thôi Trong đôi mắt của lão già khô quát đã bắt ra tia sáng âm u Chiếu thẳng tới lâm khiếu đường Càng mang theo lời truyền âm lạnh lẽo. Lão Phu nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong lời uy hiếp. Cơ mặt của lão già khô quát giật giật vài cái. Một lần nữa báo giá mới. Một nghìn một trăm năm mươi. Ánh mắt lâm khiếu đừng lạnh lùng. Thời gian vừa qua coi như hắn đã nhịn thật lâu rồi. Suy nghĩ vì đại cục nên không hề phát tác. Nhưng hiện tại hắn đã tập trung được khối toái phiến thứ chín. Tự nhiên không còn cố kỷ quá nhiều. Một khối nguyên thạch cực phẩm Thanh âm của lâm khiếu đừng bỗng nhiên nghiêm túc Kinh bảo, Tuyệt đối là giá cả kinh bảo. Bốn chữ cực phẩm nguyên thạch tựa như một tia sấm sét Đánh xuống giữa trời đầy nắng Bắn thẳng vào tai chúng ta Mới nghe có chút giả dối Bởi vì trong cảm nhận của đại đa số chúng tu, Nguyên thạch cực phẩm hẳn là không hề tồn tại trong hạ giới này mới phải Cái miệng nhỏ nhắn của nạp lan u mở thật to Nàng thực sự bị dọa ngây người, mấy lão quái vật địa vương dai trong ghế lô quý khách giờ khắc này không thể tiếp tục ngồi được nữa, tất cả đều mở to hai mắt, thậm chí thiên du tử trong ghế lô vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng phải mở mắt ra, nguyên thạch cực phẩm đã thật lâu không hề xuất hiện trên đất chu võ này rồi, một lúc lâu không có người nào tiếp tục báo giá mới. Nạp Lan U vừa định tuyên bố đấu giá kết thúc thì một cổ uy áp cuộn trào mãnh liệt phóng tới, một đạo kim quang chợt lóe lên, theo sau là một lão giả to lớn mặc vỏ phục màu vàng óng ánh xuất hiện trong gian ghế lô khách quý. Tất cả kết trận ngăn cản trong hội trường đối với hắn không hề sinh ra chút tác dụng nào. Vụ thái đấu, có người kinh hô, đại đa số tu luyện giả dù không gặp qua lão giả thì cũng đã nghe được cái tên này. Nhất thời trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Ha ha ha, thiên dương tử, lần đấu giá hội tốt như thế này sao lại không báo cho lão phu một tiếng, làm hại lão phu văn du trở lại môn phái mới biết được. Liền một mạch điên cuồng bay tới đây, còn chưa quá muộn đúng không? vũ thái đấu đứng giữa trung ương cười to nói. Thiên dương tử thủy trung ngồi trong ghế lô rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa Bay xuống tựa cười mà như không cười nói. Vũ Thái huynh thần công vô địch. Làm sao có thứ gì tốt hợp mắt chứ? Kịp hay không kịp chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra hay sao? Vũ Thái đấu liếc mắt nhìn đài cao. Trên mặt không có chút kinh ngạc nào. Hiển nhiên đã biết được tin tức từ lâu. Mỉm cười nói. Thiên Dương Tử, đồ tốt như vậy ngươi lại lấy ra đấu giá. Sao không để lại cho chính mình dùng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tu vi của chính mình đã tới đỉnh, dù tu luyện thế nào cũng vô dụng hay sao? Thần sắc của thiên dương tử có chút biến hóa, cười cười nói, vũ thái huynh quản quá nhiều rồi, bản phường chủ mua hay bán ra sao? Tử hồ không phải ngươi có thể hỏi đến. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời hít một ngụm lương khí, thậm chí có người bắt đầu chạy ra ngoài, dù là đại tu sư cũng hiện rõ sắc mặt ngưng trọng. Rất sợ hai người này một câu không hợp liền tiến hành động thủ, nói như vậy tất cả mọi người ở đây sẽ phải gánh chịu tai ương, thậm chí là mất đi tính mệnh cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà an tĩnh hồi lâu, xung đột phát sinh trong tưởng tượng không hề xảy ra, vụ thái đấu lơ đến, ha ha cười nói, vậy cũng đúng, lão phu quả đã hỏi thừa rồi, bất quá thực sự chỉ có một hay sao. Chúng tu đối với câu hỏi này có chút không rõ, ánh mắt Thiên Dương tử cũng hiện lên vẻ đề phòng, tựa hồ như đang phòng bị cái gì đó. Chỉ có một, Thiên Dương tử lạnh lùng trả lời. Vũ Thái đấu nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường, lắc đầu nói, tài lực của vị đạo hữu này thực hùng hậu, số nguyên thạch ít ỏi trong túi lão phu không thể nào so sánh được với ngươi, nhưng ngươi có thể nhường lão phu. Không? Con mắt của chúng tu lồi hẳn ra. Biểu tình thậm chí có vẻ không thể dùng lời miêu tả với tu vi và địa vị của vụ thái đấu. Còn nói chuyện với một vị tu luyện giả linh hồn dai như vậy hay sao? Lâm khiếu đừng vẫn giữ nguyên biểu tình thản nhiên, khẽ cười, dừng lại một chút mới nói. Sợ rằng không được, chúng tu nhìn người thanh niên mặc tử bào như nhìn quái nhân. Rất nhiều người nghi hoặc hắn có phải là ấm đầu rồi hay không? Dĩ nhiên lại cử tuyệt yêu cầu của đệ nhất cao thủ chu võ quốc như vậy. Chu võ quốc có tổng cộng ngũ đại cao thủ. Ngoài vụ thái đấu còn bất chu song tử của bất chu sơn và phu phụ thiên du của thiên du phương. Tuy rằng đều là tồn tại vượt qua đại tu sư. Thế nhưng thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống khi tách nhau ra. Trong ngũ đại cao thủ chỉ có vụ thái đấu chuyên quyền độc đoán. Thực lực thực tế của hắn không phân cao thấp với phu phụ thiên du và bất chu song từ khi liên thủ.